Hồi thứ hai mươi bốn, Quang Huỳnh Thảo Công Chúa Nghĩ Binh, Ải Giái Bài Liêm Hùng Hội Yến. Nói về Tôn Nguyên soái Từ biệt hai tướng xong rồi, liền khiến Tôn Long Tôn Hổ, lãnh đạo binh mã, dựng cờ hồng, làm chức tả hữu tiên phong. Lý Thái Triệu Cường lãnh một đội, kéo cờ xanh coi về phía tả quân, Tôn Thắng Vương Kỳ lãnh một đội, binh cờ đen coi về phía tiền quân trần quế và hồ phương lánh một đội phất cờ vàng coi về hậu quân đâu đó bày khai đội ngũ sanh kỳ rực rỡ khí giới nghiêm trang nhắm sơn đông chỉ dặm khi bình yên đi vài ngày bỗng có thám tử trở lại báo rằng trước mặt là huỳnh thảo quang xin nguyên nhung hạ lệnh dồn binh an nghỉ tôn nguyên soái bèn khiến quân cầm lĩnh tiễn vào thành thông tin nói về hai tướng giữ ải huỳnh thảo quan này tên là thiết giang và lý hải nhằm khi vô sự hai tướng đang ngồi bàn luận binh thơ xảy có quan giữ cửa vào báo rằng nay có phò mã và công chúa lãnh ấn nguyên nhung đi đánh tề binh gần đến cửa quan xin tướng gia ra lệnh khai thành hoàng nghinh tiếp hai tướng hay tin lật đập sửa soạn y quan lên ngựa ra khỏi thành tiếp rước công chúa và phò mã vào đến trung đường Hai tướng đại đàn rất hậu Lúc ấy Tôn Nguyên soái hạ lệnh cho tam quân đình yến ba ngày Rồi sẽ thượng lộ Qua ngày thứ tư quân sĩ dậy sớm Cơm nước xong xuôi Tôn Nguyên soái truyền lệnh phát pháo kéo cờ Dẫn binh ra khỏi thành nhắm đông tề mà tấn phát Khi binh dẫn đi đặng mấy ngày đường nữa Bỗng có quân thám mã trở lại mà báo rằng Trước mặt đây là ải giái bài Về phần đất của nước triệu Xin nguyên nhung toan định Tồn nguyên soái Liền truyền lệnh an dinh Rồi viết một phong thơ Khiến quân đem vào thành mà thông báo Nói về tướng giữ ải giá Giái bài nước triệu này Đó là liêm hùng Đang khi phân đoán việc binh Bỗng có quân vào báo Hôm nay có phò mã nước yên đi phạt tề Người có đóng binh ở ngoài thành Khiến quân dân thơ Dạy đem binh vào cho lão gia rõ Liêm hùng tiếp lấy phong thơ coi rồi liền sai quân vô hậu dinh Kêu con là liêm pha ra mà dặn Này có Tôn phò mã ở bên yên Dẫn binh đi qua ải của mình Vậy con phải mau ra rước vào Mà thiết đãi Liêm pha vâng mạng lên ngựa Tức thì thẳng đến tiền quân thông tin ấy Phò mã và công chúa đặng tin cả mừng Bèn hạ lệnh cho ba quân đi thẳng vào ải Liêm hùng khi ấy ra khỏi dinh Đón rước chào mừng và nói rằng Ngù quỳnh không hay hiện đệ và công chúa tới đây nên cam thất lễ. Phò mã và công chúa xuống ngựa hết lòng cung kính đáp lễ rồi dẫn nhau vào đại đường phân ngôi chủ khách mà ngồi. Kế đó công chúa kêu hai con mình tới khiến lại ra mắt liêm hùng. Liêm hùng xem thấy tôn long và tôn hổ, môi tờ thoa son, mặt như dòi vấn, mình cao tám thước, lẫm lẫm quai phong bèn khen thầm. Thiệt là con dọc cháu giống. Niêm hồn chịu lại rồi mới nói rằng Nhà họ tồn với nhà họ liêm Từ đời trước tới nay vẫn giao tình rất hậu Bây giờ đây ngu huynh cũng có sanh đặng một trai tuổi tác cũng chừng hơn hai mươi Muốn làm sao cho ba trẻ được kết hiệp đệ huynh Sanh tử giữ đồng tình cốt nhục Nghĩa núi sông Nếu ai có tai nạn thì phải ra tay mà cứu giúp Chẳng biết phò mã và công chúa có bằng lòng hay chăng Công chúa thưa, hiền huynh đã dạy vậy vợ chồng tôi đâu dám chối từ, nói rồi khiến quân lập bàn hương án, kiều bà đứa nhỏ chạy cáo từ trời đất, xin kết đồng tử đồng sanh, cáo tế xong rồi mới hỏi thăm tuổi tác, liêm pha lúc này hai mươi hai tuổi làm anh, còn tôn long mười bảy tuổi, tôn hổ thì mười lăm, thì làm em đúng như lời nguyện, ba anh em phân tôn ti thượng hạ với nhau, rồi bèn dắt nhau vào lại liêm hồn và tôn tháo. Kế bày yến viên ra ăn uống Và khao thưởng ba quân Đồn binh lại nửa tháng Đây nói về sự thể họ liêm với họ tôn Làm anh em với nhau Về sau hồi bàn quyên làm tướng bảy quốc Đem binh qua đánh nước yên Kéo binh đi qua nước triệu Liêm can không cho đi Bàn quyên cãi giận Thích tử liêm can chừng tôn tẩn hạ sang Đánh bắt bàn quyên phân thân ra trăm đoạn Để trả thù cho liêm can Đến sau vương tiễn giúp tầm thủy hoàng gồm thâu sáu nước dòng họ tôn lại bị vương tiễn giết sạch sau liêm pha này đây có sanh một gái tên là nàng tú anh người có học đạo với bà lê sang tổ mẫu khi nàng hà sang thì kết nghĩa tào khang với tôn yên đánh phá binh tầm bắt vương tiễn trả thù cho dòng họ tôn ấy là việc sau này oan oan tương báo đây nói về binh yên đồn trú tại ải giái bài đặng được nửa tháng tôn nguyên soái bèn truyền lệnh cho ba quân phát kéo cờ dẫn binh ra thành còn vợ chồng trở vào từ giả liêm hùng mà dời gót cha con liêm hùng đưa đón khỏi đôi ba mươi dặm mới từ biệt lúc ấy tôn tháo dẫn chúng tướng đi đặng mấy ngày đêm vừa tới núi nhĩ long thình lình nghe tiếng quân ó vang rừng giày lầu thấy có một đảng đâu la xong tới tướng cầm đầu tay cây tuyên hoa phủ bay ngựa đến la lớn tiếng mà nói rằng quân binh chớ chạy hãy mau nạp tiền mãi lộ cho ta thì mới đặng đi được bằng không tánh mạng ắt chắn con quân sĩ yên thấy vậy thối lại báo cho tôn nguyên soái hay nguyên soái bèn hạ lệnh đồn binh đóng trại